Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là nước, cảm giác nó hơi đằng đặc, lại thấy dấy lên cái vị tanh nồng như mùi máu. Phải, chính là mùi máu. Lão mệt mỏi mở căng mắt, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Lão thoáng nhận ra, có lẽ là ở phía không xa lắm. Thế nên, lão nhích từng bước, từng bước về phía trước, dò dẫm một cách thật cẩn trọng. Cứ đi mãi, đi mãi, lão hơi hoảng, Bẩy lão phát hiện ra, dù cho có đi như thế nào, âm thanh đó vẫn cứ giữ một khoảng cách nhất định với lão, không xa, không gần, không nhanh cũng chẳng chậm, cứ như là âm hồn chưa tan dính chặt với hình với bóng. Cái bóng này không ở phía sau mà ở phía trước lão. Lão đẩy khe cửa để cố không phát ra tiếng động, nhích đầu đưa mắt nhìn vào bên trong, xung quanh là hàng chục người đầu đội mũ sắt Mặc áo choàng đen, không nhìn rõ chân tay mặt mũi, đứng thẳng tắp hai bên chính điện. Ngồi bên trên là một vị tai to mặt lớn, mặc áo quan quân, mắt đỏ ngầu như mắt quỷ dữ, tay cầm sợi dây thừng nhuốm đỏ máu tươi. Dưới chân của ông ta, hai người một cậu thanh niên trẻ tuổi và một mụ đàn bà chân tay bị trói bằng dây xích nặng cả chục cân, người vô số những vết thương đang nhầy nhụa máu, quỳ lại khóc lóc thảm thiết van xin. Lão Kiên vừa nhận ra đó là thằng Dũng, con trai cả của mình và Mụ Thoa thì đột nhiên mở bừng mắt tỉnh dậy. Hôm sau, lão Kiên xuống nhà làm cơm, vì hôm nay có cả gia đình nhà Trúng Định tập trung tại nhà lão lo liệu mấy việc lặt vặt cúng bái. Định bảo thằng Công và thằng Bình, con trai thứ hai và thứ ba của lão Kiên, ra sau nhà hái một ít ớt và đào lấy mấy củ gừng. Hai anh em nó nghe lời lập tức dẫn nhau ra vườn đằng sau. Vợ Định và mấy người đàn bà ở trong xóm đang bêm mâm lên nhà để chuẩn bị ăn thì thằng Bình tay cầm nắm ớt, mặt mũi thì hốt hoảng chạy vào hét lớn. "Bố ơi, bố, anh Công ngã từ trên cây ổi xuống." Lão Kiên và chú Định chạy nhanh ra sau nhà, mọi người cũng chạy ra theo. Ra đến nơi thấy thằng Công đang nằm bất động ở dưới gốc ổi. Một tay nó thì ôm ngực, còn tay còn lại thì bị gập hẳn ra đằng sau, chắc tay nó gãy rồi. Mọi người lập tức gọi xe cấp cứu đưa thằng nhóc vào bệnh viện. Sau khi bó bột và kiểm tra sức khỏe đã khá ổn định, bác sĩ sắp xếp cho nó và người nhà đưa thằng chung để về phòng. Định sợ để cháu về ngay thì có gì không ổn lại không lên kịp, nên thuê luôn một phòng riêng biệt ngay cạnh phòng trực của bác sĩ để tiện đường mà theo dõi. Họ hàng cũng tập trung hết ở viện. Ai nấy cũng đều suy nghĩ về những câu chuyện xảy ra gần đây trong nhà Lão Kiên. Và tất cả đều có một cảm giác bất an và lo sợ. Gần sáng, mọi người cũng về hết. Căn phòng chỉ còn lại có ba bố con Lão Kiên. Khuôn mặt Lão tỏ rõ cái sự mệt mỏi và lo lắng cho đứa con trai thứ hai của mình. Thằng Dũng mới chết không lâu. Mụ Thoa... Vợ của lão qua đời còn chưa cúng bái xong một tuần đầu thì đến thằng con thứ hai bây giờ cũng bị ngã cây. Gãy tay nằm ở trong viện, mắc quái lạ, tại sao cái cây ổi cũng chỉ cao hơn đầu người có một tí mà ngã xuống cũng gãy tay được chứ. Việc đó lại càng làm cho lão suy nghĩ nhiều hơn. Thằng công tỉnh dậy, nó kêu rằng nó rất khó thở và tức ngực. Lão Kiên hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ, khi quay lại Lão thấy thằng con mặt mày thì tím tái, đôi mắt của nó dờ đi. Nó đang ngồi tựa vào cái thành giường, cố gắng thở nhưng hơi thở yếu ớt. Bác sĩ yêu cầu lão Kiên và thằng Bình ra bên ngoài, đưa ra đến cửa. Mí mắt của lão giật lên liên hồi. Quay lại nhìn thì thấy thằng Công liên tục nôn ra máu tươi, người của nó ngã về phía đằng sau, đôi mắt thì hiện lên những cái mạch máu đỏ lòm. Nó chết cũng không nhắm mắt. Lão Kiên gần như phát điên, những người thân yêu xung quanh mình cứ lần lượt ra đi mà không có báo trước, đột ngột và thảm thương, khiến cho lão không khỏi nhớ tới những cái giấc mộng kinh hoàng khi trước. Định dường như cảm thấy có điều gì đó không ổn đối với gia đình người cháu ruột, nhưng nhất thời lại không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, chỉ đành lo liệu xong xuôi tang lễ cho thằng công trước, sau đó thì tính tiếp. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi đêm xuống, lúc ấy là hơn 12 giờ đêm. Lão Kiên khóc. Mệt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net